Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh Bạch Người còn lại sân lên nốt Giọng sổ sảng bởi cách thiếu kiên nhẫn Liệu vụ án mạng này Có liên quan gì đến những cô gái lần trước không anh Vị Linh Đan là bạn rất thân của Lê Hoàng Mai Đôi bạn thân cùng rủ nhau ra đi Chỉ trong vòng vài tháng Một người tự sát Còn một người bị sát hại Anh phỏng đoán thế nào Có những người luôn thích đặt ra những câu hỏi Kiểu đã có sẵn câu trả lời Trong khi biết rõ người được hỏi Sẽ không bao giờ thèm náp lạc Bạch có chịu ra mặt Tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy hiện trường Và chưa biết nạn nhân chết vì lý do gì Liệu anh có thể cung cấp thêm thông tin cho tôi được không Bạch nhạc mẹp chế nhạc Đúng lúc ấy thì tôi xuất hiện Vẻ mặt bơ phở như bất cứ ai Đang có mặt ở hiện trường Anh Bách Chuyện bắt đầu căn bệnh Anh chuẩn bị tinh thần nhé Vụ này không phải bình thường đâu Nạn nhân đã bị cắt tài Bạch cố gắng giữ nên mặt cho điểm tình Nhưng tin vừa báo khiến anh chết đứng Chống ngược đánh nhộn nhặn Hiện trường nằm trên tầng 5 Nơi mà giá thuê nhà được hạ xuống mức thấp nhận Khu cư này vẫn giữ nguyên kết cấu như từ lúc mới có người dọn đến nào. Nghĩa là các chủ hộ đã cùng nhau đảm bảo an ninh bằng cách lắp những cánh cổng song sắt chấn ở mỗi đầu hành lang để tạo thành một lối đi chụp. Các hộ trong giấy đó đều giữ chìa khóa cổng. Bàn cổng thì đã có chuồng cọp, hành lang có cửa sắt bảo vệ ngay từ lối vào. Chỉ kẻ dân cư trong tòa nhà 5 tầng này ở san sát nhau và văn hóa nhòm ngó toàn một tú của người Việt khiến nhà nó hát hơi nhà kia cũng biết. Vừa thoáng nhìn hiện trường bên ngoài, Bạch đã hình dung ngay ra việc tìm kiếm thủ phạm là khó khăn đến cỡ nào. Từ cánh cổng sắt chung đến cuối hành lang có cả thầy 4 căn hộ. Bạch đảo tới cuối dãy Nơi mà những người mặc sắc phục và các nhân viên giám định pháp y trong áo bờ lù trắng đều có vẻ căng thẳng. Một thứ mùi lạ lần quất ngay từ hành lang. Và vĩ thử, nếu chưa có bất kỳ người nào thông báo tin dữ này, thì chỉ cần khứu giác vừa chạm vào không khí, anh cũng nhận ra thần chết vừa ghé ngang qua đầy. Căn hộ chỉ một phòng duy nhất, vừa là nhà bếp, vừa là phòng khách và buồn ngủ. Với chiếc giường đơn trọng góc Trong ánh tái xám Của bóng đèn nề ông duy nhất Linh đan sóng xoài trên đèn đất Trong tư thế kỳ dị Người vào mặt úp sấp Một cánh tay rang rộng Một cánh tay hơi cỏ lạ Cô nằm giữa Vỗng máu đỏ sậm Mái tóc ngắn Nhiều sợi hồng vén cao Làm lộ rõ một cảnh tượng hãi hùng tay phải Đã bị cắt sát đến má Khiến máu xối xả cả khuôn mặt Và giờ đã dần đèn sẫm lại Hai kỹ thuật viên Đang dắt phấn bột Để lấy dấu vần tay Màu trắng vương khắp căn phòng Khiến không gian chập hẹp Càng trở nên thề lương Đây là đầu hồi Nhưng lại không ở bàn công Ban đầu nó chỉ là một phòng nhỏ Của cả một căn hộ Sau có lẽ Đó Vì lý do kinh tế mà rất nhiều gia chủ làm theo cách như vậy Chia lẻ căn hộ ra từng thành phần nhỏ Rồi tạo cửa riêng thông ra hành lạc Sang tên cho một người khác Hoặc cho thuê kiếm thêm thu nhập hàng tháng Vì vậy, căn phòng của Linh Đăng Chỉ bé như một buồng ngủ Với công trình vụ cơi nới Đủ cho một người đứng Và cửa sổ đầu hồi Nhìn sang trường tiểu học Có lẽ là tú cánh duy nhất khiến căn hộ bớt phản giống một cái nhà khọc. Chiếc giường mét 2 của cô vẫn gọn ghẽ chăn gối, ga trải phẳng, chứng tỏ linh đàn đã bị kẻ thù ác sát hại khi còn rất tỉnh tám. Có lẽ là trong lúc đang làm việc trên máy tính hoặc lướt mạng. Máy tính xách tay của cô ấy đâu rồi? Bách quay sang hỏi tú. Không về ngạc. Em đoán nó đã bị lấy đi mất ngay sau khi linh đàn bị sát hại. Bách đi vòng lên phía đầu, linh đàn đang úp sấp để ngó ra cửa sổ, giống như để may ra còn kẻ nào đó lần vẫn bị... Nghe